Các bạn đang nghe tại audio.net Đều là sau khi cô xuất hiện mà trở lại đây giúp anh. Cô là nữ thần may mắn của anh, mà anh thích cô. Một đoạn tình cảm trước đây tuy rằng làm cho anh thương tâm, nhưng anh cũng không phải là người vì một chút chuyện nhỏ đó mà bỏ chuyện lớn. Hơn nữa, cô và người đó là hai nữ nhân hoàn toàn trái ngược nhau. Anh tuyệt không lo lắng cho chính mình sẽ có lần thứ hai. Về phần 7 tuổi tranh lệch cũng không phải là vấn đề chỉ cần cô không che anh già là được như vậy tại sao anh vẫn dậm chân tại chỗ đến nay vẫn chưa tỏ tình với cô nguyên nhân chỉ có một là anh phải xác định cô mới bị phản bội chỉ mấy tháng liệu cô đã hết đau khổ liệu cô đã sẵn sàng một lần nữa bước vào một đoạn tình cảm mới hay chưa anh không nghĩ dọa cô chạy mất lại càng không nghĩ không hề nắm chắc đã tùy tiện hành động đánh rắn đậm cỏ cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Chờ cô ý thức được, anh sẽ trở thành nam nhân mới của cô. Anh luôn có dự cảm, ngày đó sẽ không còn xa nữa. Một lần nữa trở lại cương vị công tác, tự tự vốn nghĩ mình có thể giống như cũ, như cá gặp nước, mọi việc nǎo đều có thể dễ dàng giải quyết, kết quả cô chính là 10 phần sai. Sau khi đến công ty đi làm, cô ngoại trừ nhận điện thoại, căn bản là cái gì cũng không thể làm, so với ở nhà vẫn là không có việc gì làm. Chuyện này hết thầy đều là bởi vì có người như cái radar giám sát cô bất kể cô làm cái gì. Cô đứng lên. Em muốn làm cái gì? Cô mở ngăn kéo. Em muốn làm cái gì? Cô chuyển chỗ ngồi. Em muốn làm cái gì? Suốt cả một ngày, cô thật sự bị anh nói, em muốn làm cái gì? Phát bức điên rồi. Cô không hiểu mình tại sao vận khí xấu như vậy. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên cô đi làm trở lại. Ông chủ liền cả ngày ngồi ở văn phòng không ra ngoài làm việc. Nhẫn nại Tự tự nói với chính mình, đại ân nhân kia không có khả năng mỗi ngày đều không ra ngoài làm việc. Mỗi ngày đều ngồi lì ở văn phòng trong trường cô. Chờ anh đi ra khỏi cửa, thiên hạ chính là của cô. Cô cổ động chính mình. Hôm nay, anh quả nhân có việc, phải ra ngoài. Kết quả cô chỉ kịp cao hứng một giây. Bởi vì anh thế nhưng muốn cô đi theo, sau đó chỉ cần cô ở một bên ngoan ngoãn uống trà, chờ anh cùng đối tác bàn xong công việc. Kỳ thật, chuyện bay tới ngoại ý muốn này xem như rất tốt. Buổi trà chiều ăn miễn phí, thích ý nhàn nhã, còn được lĩnh tiền lương. Cô cớ sao không làm? Nhưng vấn đề là ở chỗ vị khách hàng ngồi cùng bàn, ánh mắt đối với cô hơi có đích ý, vẻ mặt lại kiêu khích châm chọc, thật sự là một người đáng ghét. Vị này là... khách hàng nữ hỏi. Trợ lý, kinh dịch trạch đáp. Wow, hiện tại vận mệnh trợ lý đều tốt như vậy à? Ông chủ bàn chuyện công tác cô ấy chỉ cần phụ trách ăn là tốt rồi. Nữ khách hàng cười đến đầy dạ dối. Cô ấy đang bị thương. Anh lấy bất biến ứng vạn biến. Bị thương thì nên ở nhà nghỉ ngơi nhá. Vất vả như vậy còn muốn làm việc. Tôi hiểm nghi. Ông anh chủ này có ngược đãi lao động trẻ em nhá. Bắt đầu liếc mắt đưa tình. Trần Tiểu Thư thật hay nói giỡn. Đây là bạn thiết kế. Những lần trước cô nói bộ phận chúng tôi đã sửa chữa lại. Cô xem thế nào. Còn có cần gì sửa chữa không? Anh trực tiếp đi vào vấn đề chính bàn luận công việc. Wow, kinh tiên sinh hiệu sức của anh thật sự rất cao nhá. Để tôi xem. Ừ. Quả thật rất tuyệt, anh thật sự rất tài hoa, có thể đem nhà ở của tôi giao cho anh thiết kế thật là cao hứng, lại đến nịnh đầm. Đây là vinh hạnh của tôi, vẫn như cũ, lấy bất biến ứng vạn biến. Không hẳn là như vậy, đây không phải cũng là may mắn của tôi sao, trong nháy mắt cười quyên rũ. Tự tự cảm thấy mình muốn nôn, nữ khách hàng này thật muốn đến xem đồ mà không phải ngắm người sao. Tầm mắt của cô ta đặt lên trên bản thiết kế nhiều nhất không quá 5 giây, thời gian khác không phải dùng để chừng cô, chính là mãnh liệt phóng điện với Kinh diệt Trạch, rất giống quỷ háo sắc, huống hồ ý tứ trong lời nói, thái độ của cô ta không phải cũng quá rõ ràng đi, Kinh diệt Trạch thế nhưng có thể nhẫn nại cùng cô ta ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian, nghe cô ta dùng tiếng nói cao vút xít lỗ tai nói tầm bậy bẩm bạ, thật sự làm cho người ta rất không vừa mắt. Ông chủ Sao chúng ta không phải còn hẹn trương tiên sinh sao? Có phải cần đi rồi không? Cô lấy nhắc nhở làm phương thức mở miệng. Cái này đương nhiên là lấy cớ. Bất quá nữ khách hàng hào sắc đương nhiên là không biết. Cái gì? Anh phải đi à? Nhưng là tôi còn chút vấn đề muốn cùng anh thảo luận nhé. Nữ khách hàng lập tức phát ra âm thanh nũng nịu khá nghị. Vấn đề gì? Ông chủ kiên nhẫn hỏi cô ta. Nơi này tôi nghĩ muốn thêm cái tủ giày. Anh nghĩ thế nào? Nữ khách hàng tùy tiện chặn một nơi trong bản thiết kế, chỉ vào phía trên, ngó nhìn ông chủ nũng nịu hỏi, tiếp tục phóng điện. Đây là phòng ngủ. Cô muốn thêm tủ giày vào phòng ngủ à? Anh hồ nghi. À không, là tôi nhìn nhầm, là nơi này mới đúng. Một fan tìm loạn, nữ khách hàng cuối cùng tìm ra phòng khách trên bản thiết kế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net